các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thế này, sau khi khai trương, thì ảnh đế, hắc ấp trạch và chi mít điền đều lần lượt tới ủng hộ. Trong nhà hàng này, bất kể là nguyên liệu hay mùi vị, đều có thể xếp vào hàng thượng hạng tại Đế đô. Cho nên dù giá có cao một chút, thì hàng ngày vẫn có rất nhiều người tới, làm ăn vô cùng phát đạt. Em bây giờ còn bận hơn cả anh. Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, thầm tây thừa và già nhân nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế massage. Đột nhiên nghe thấy câu nói này của anh Giàn nhân nhân bỗng nhìn mở to mắt nghiêng người nhìn anh nói Vì em có cảm giác không an toàn Trong mắt của bà Giàn Giàn nhân nhân đã vô cùng xuất sắc rồi Nhưng Giàn nhiên biết Cô vẫn còn kém xa Trong cái giới này Người ngoài nhìn vào dường như các hôn nhân nhà giàu Mỗi ngày đều sống rất phóng khoáng Nhưng sự thực không phải như vậy Sau khi từ sự hiểu rõ mới biết được rằng Công việc riêng đều phải đảm nhiệm Đến Tống Thần Anh ta có rất nhiều tài sản đứng tên Rất nhiều trong đó không phải thừa kế từ gia đình Mà là anh ta tự nỗ lực kiếm được Các công tử, phố nhị đại vô tích sợ Sao hoa chịu lạc trong mắt người ngoài Thực ra rất nhiều trong số họ Còn phải nỗ lực hơn những người bình thường rất nhiều Em có cảm giác không an toàn gì Nếu một ngày anh có niềm vui mới Vậy em cũng đã trở thành một phố bà rồi Em có thể bao nuôi, trai trẻ bé em thích Ai mà làm em không vui Thì em cho đi luôn Những người này phải cẩn thận mà hậu hạ em gia nhân nhân càng nói càng hăng say, cho nên khi nhìn thấy mặt thầm tây thừa đen như nít nổi, cô mới ngừng lại. thầm tây thừa đứng dậy khỏi ghế massage, lấy chiếc điện thoại ở chiếc ghế bên cạnh, rồi bấm một số điện thoại nói với người ở đầu dây bên kia. nguyễn tình, nếu cô còn tiếp tục nói mấy chuyện sòng bệnh với vợ tôi nữa, thì tôi bảo đảm sẽ nói hết những bí mật mà cô cất giấu bao nhiêu năm nay cho lời tù nhiên biết. đợi anh ngắt điện thoại, gia nhân nhân mới hiếu kỳ hỏi: chị tình có bí mật gì sao? là gì vậy anh? Thầm Tây Thừa hơi hợt liếc cô một cái nói Em không cần phải biết Dường như chưa thỏa mãn Anh lại lệnh lùng bổ sung thêm một câu Bố bà Có cần anh giúp em tiền vài gã trẻ trẻ không Già nhân nhân nhanh chóng Ông lấy Lương Anh liền nịn đọt nói Em thích ông già cơ Thầm thích Thừa Sáng sớm một ngày thứ hai Đối với mầm mọc mà nói Đây là thời khắc đau khổ nhất trong tuần Thằng bé vô cùng ghét thứ hai Giống như mọi ngày Lời biếng tắm rửa xong thì ăn sáng Sau đó thầm tay thừa sẽ đích thân lái xe sẽ đưa thằng bé đến trường mẫu giáo Đây là đáy ngộ mà mạc mặc nhận được Vào mỗi sáng thứ hai Giàn nhân nhân Sau khi trang điểm xong thì đi xuống lầu Đến chỗ ngồi của mạc mặc Giống như trước hôn một cái lên má thầm bé nói Trước mạc mặc Có một buổi sáng tốt lành Không tốt Mạc mạc như không có rất lượng nói Giàn nhân nhân biết thằng bé vì sao lại không vui Thời gian mấy tuần này, mà mà liên tục kháng cự nhưng đều vô dụng. Dù đến bà Giàn vô cùng chịu chuộng thằng bé nhưng đối với vấn đề đi học thì bà cũng không dùng tống được. Cho nên, mong mà, mà lấy bắt chức theo các hành vi của các bạn, nhưng cuối cùng được thất bại. Hiện tại, nó chỉ có một mình mà phải chống trọi lại với cả nhà, cảm thấy quá là mệt mỏi. Mẹ ơi, học phí đi học mẫu giáo rất đắt đúng không ạ? Mà mặc hỏi mẹ, dàn nhân nhân ở một tiếng. Bất kể con đắt như thế nào thì con đều phải đi học Mà mà khó khăn Cầm chiếc cốc lên sau đó uống một ngộm nước hoa quả liền nói với giả nhân nhân Con thấy không thỏa đáng Thế nào mà không thỏa đáng Lên này là thầm thi thừa phản ứng lại với thằng bé Chính là không thỏa đáng Cho nên con nghĩ Con không cần phải đi học nữa Mà mà hiện tại Càng ngày càng biết biểu đạt càng biết của mình Cứ quyết định vậy đi Thầm thầm thầm thầm thầm ung dung ăn một miếng trứng ốp rồi nói Con không có quyền quyết định Tại sao ạ? Tại vì con chưa đủ 18 tuổi Mà mặc nghiêng đầu hỏi mẹ Con còn bao nhiêu lâu nữa mới đủ 18 tuổi ạ? Con gần 14 năm nữa 14 năm nữa là bao lâu ạ? Đợi đến lúc con cao như bố Mà mặc nhảy xuống khỏi ghế Đến trước ngồi của thầm thầm thầm kéo tay áo ảnh nói Bố ơi, bố đứng lên đi Thầm thầy thừa hết cách, đang phải đứng dậy Mà mặc phát hiện mình phải vô cùng vất vả Ngầm mặt lên, mới có thể nhìn thấy Đỉnh đầu của thấm thế thừa Nhất thời tuyệt vọng rồi Vốn dĩ, sau khi ăn sáng xong Rất rớt phát, như không biết mặt mặc Đeo cặp sách, mặt phục vịu đứng ở phòng khách Đột nhiên, lại biến đi đầu mắt Chuyện này đường nói Là do nhân nhân, đến sắc mặt Thầm thầy thừa cũng để nổ nóng Ai mà ngờ được, mặt mặc vì không muốn đi học Lại bỏ nhà ra đi như thế này sau khi xem camera giám sát ở cổng ra vào mới phát hiện tên nhóc này vẫn chưa ra khỏi nhà. nhưng biệt thự rộng như vậy còn có ba tầng. L... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện